Phàm Nhân Tu Tiên, chương 709, hóa Hình Nhập Sơn. Không tốn nhiều thời gian, viên Khôn đã mua sắm xong, rồi mang theo hai tu sĩ kia rời thành bay về núi. Nhưng khi ba người cách thành thị hơn 10 dặm, đột nhiên không trung phía trước chợt lóe lên ánh sáng, một thiếu phụ kiều mỹ đột nhiên xuất hiện, cười xinh đẹp với bọn họ. "Chúng ta là đệ tử Nguyệt Tông, tuyên bối là..." viên Khôn dù tu vi thấp, Nhưng thấy thiếu phụ đột nhiên xuất hiện quỷ dị như vậy, cũng biết đây không phải là chuyện đùa, lập tức nói ra gia môn, đề phòng đối phương gây bất lợi cho mình. Nhưng mà thiếu phụ, hoàn toàn không có nghe hắn nói hết mọi chuyện, chỉ khẽ cười, hé miệng phun ra một đám phấn hồng. Dù trông thấy đất nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng xuất hiện trước mặt ba người, đem tất cả bao lại bên trong. Lấy tư vị thô thiện đáng thương của viên khôn, một chút chống cự cũng không có, hắn chỉ cảm nhận được mùi hương, rồi ngất đi không còn biết trời đất gì ba người lập tức từ trên ngã xuống. thiếu phụ cũng không có chần chừ, tay áo khẽ vung, một mạng hào quang bay ra, đem thân thể ba người kéo lại gần. sau khi liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thân hình nàng liền hóa thành một đạo ngân quang bay đi, trong chốc lát hoàn toàn biến mất. sau khi ánh sáng độn quang hơn mười dặm, thì hạ xuống một cánh rừng hoang dã không người. trong rừng đang có một thanh niên mặc áo xanh đang nhắm mắt, xếp bằng ngồi dưới một cây đại thụ để dưỡng thần bạch quang bỗng nhiên lóe lên trước mắt xuất hiện thân ảnh của thiếu phụ xinh đẹp và ba người viên khôn thiếu phụ nhẹ nhàng tiếp đất hướng thanh niên cùng kinh nói chủ nhân à người đã được mang tới hắn cũng nói là người của yểm nguyệt tông chắc chắn là không có lầm người có làm kinh động người khác hay không thanh niên mở mắt lại nhạt hỏi hắn tự nhiên chính là hàng lầm người đã chạy suốt không ngờ nghỉ trong nửa tháng để đến được bắc lương quốc này một khi đã đền lén lén tìm Nam cung Uyển thì hắn tất nhiên sẽ không đường hoàng bái sơn để tránh một rắc rối không cần thiết. Vì phải biết một chút ít nội tình cụ thể của Yển Nguyệt Tông trên Linh Lung Sơn này, nên hắn liền nghỉ ngơi một ngày tại Tử Thành để tìm kiếm tu sĩ Yển Nguyệt Tông. Bởi vì Hàn Lập đã từng trải qua giai đoạn từ cấp thấp lên đến cấp cao, nên hiểu được những tu sĩ cấp thấp không có cách nào hoàn toàn thoát ly thế cục. Trong thành trấn cách tông môn gần nhất sẽ có những đệ tử cấp thấp xuất hiện. Lấy thần thức cường đại của Hàng Lập, trong thành có bao nhiêu tu sĩ, tất nhiên không đồng ngoài phạm vi cảm ứng của hắn. Vốn Hàng Lập nhìn chúng một thanh niên đệ tử của ỉm Nguyệt Tông, có tu vi luyện khí kỳ khác, nhưng sau khi quản sự viên khôn xuất hiện, thì Hàng Lập tự nhiên thay đổi mục tiêu. Đệ tử có địa vị cao hơn, tất nhiên sẽ biết nhiều hơn một chút. Đem một tia thần thức dính lại trên người viên khôn, sau đó sai ngân nguyệt ra chờ ba người bọn họ. Hắn chỉ việc tại nơi này chờ đợi thôi. Chủ nhân yên tâm với tù vi của ba người Thì nô tỳ ra tay vô cùng gọn gàng Tuyệt đối không có chuyện bị người ta phát hiện ra Ngân Nguyệt hình như hiểu rõ Hàng Lập Tâm trạng không vui Nên cũng không dám nói đùa Mà thành thật trả lời Lần này ngươi làm rất tốt Ngươi hãy đem huyện thuật của mình Phối hợp cùng với một dẫn thuật của ta Để moi ra hết những thông tin đi Hàng Lập lạnh lùng nhìn viên khôn một cái Rồi nói Tuân mệnh chủ nhân Ngân Nguyệt lập tức ứng tiếng sau đó nàng quay người lại trong miệng phun ra sương mù màu đỏ đem thân ảnh ba người trên mặt đất bao lại hàng lập chậm rãi đứng dậy đi vào bên trong đám sương mù không lâu sau trong sương mù có ánh quang chớp động linh luồng sơn dù có tên là linh luông nhưng nếu hai lần đầu tiên nhìn thấy nó thì chẳng thấy hai từ này thể hiện ra chỗ nào ngọn núi này chẳng nhận chẳng có cảm giác lung linh mà ngược lại chỉ thấy nó vô cùng quái dị linh luồng sơn dù không bao gồm nhiều ngọn núi Nhưng mà ngọn núi chính là một ngọn núi to, dài hơn 10 dặm, cơ hồ đều không có điểm đầu, nửa dưới nhìn rất bình hòa, nhưng từ sườn núi trở lên lại vô cùng hiểm trở. Ngọn núi thẳng tắp chót vót, chẳng hòa hợp gì với hình dạng phía dưới, đồng thời linh khí cũng đột nhiên tăng lên nhiều, nhưng chỉ có tu sĩ có tu vi trên mức kết đan mới có động phụ ở đó. Nhưng để phòng ngừa có người bên ngoài đột nhập, nên tại nửa trên của lung linh sơn bố trí hai phát trận cấm chế, để từ cấp thấp muốn lên núi thì ngoại trừ việc dùng đường nhỏ đi thì không còn cách nào khác. Hàn Lập bây giờ đang đứng tại tảng đá nhỏ bên đường dưới chân núi, hai mắt ngắm nhìn lên Long Sơn, mặt lộ ra vẻ nhu hòa. Bây giờ, hắn đang dùng hoán hình quyết biến đổi khuôn mặt, tạo hình giống hệt Viên Khôn, tu vi cũng chỉ có mức luyện khí kỳ. Hắn sau khi thu thập xong thông tin từ ba người Viên Khôn thì chế trụ ba người ném vào bên trong một thân cây khô. Sau đó, thẳng nhiên hướng bay về phía Linh Lung Sơn. Thông qua lệnh bài quản sự trên người viên khôn, lấy được tin xong, hắn dễ dàng trà trộn vào bên trong yểm Nguyệt Tông. Chỗ hiện tại hắn đang đứng chính là một góc của phường thị trong Linh Lung Sơn, do yểm Nguyệt Tông kiến thiết để đệ tử trong tông trao đổi những thứ cần thiết. Ở đây có một vài thương điếm bán vật phòng của thế tục giới do chính vị viên đại quản gia này phụ trách. Hàng Lập cũng không có vội vàng tiến lên đỉnh núi, mà không chút lo lắng, mang những thứ viên khôn đã xăm tới cửa hàng tống khứ đi. Sau đó, khi tên điểm chủ cùng kính tiện đưa, Hàng mới rời đi khỏi khu phố, hướng về đỉnh núi. Dựa theo ký ức của ba tên đệ tử kia, thì Nam Cung nguyện bởi vì sắp lập gia đình, nên không có bế quan tu luyện. Dù vậy muốn gặp nàng cũng không có dễ dàng. Dù là đệ tử cấp cao có muốn gặp vị sư thúc này cũng rất khó khăn. Về chuyện tại sao... Nam Cung nguyện lại đáp ứng làm đạo lữ song tu của Nguyễn Ly Thần thuộc hóa ý môn, thì ba người này tu vi quá thấp nên hoàn toàn không biết. Điều này khiến cho Hàng Lập hơi thất vọng. Nhưng từ trí nhớ của ba người, Hàng Lập biết được Nam Cung nguyện chính là nữ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trẻ nhất của yểm Nguyệt Tông. Thiền từ quốc sát, cực kỳ xinh đẹp nên các đệ tử cấp thấp rất sùng bái, thậm chí có không ít nam đệ tử còn âm thầm ái mộ nàng. Mà Viên Khôn cũng là một trong số đó. Tuy trong thời gian hơn 10 năm ở trong tôn môn, chỉ được gặp Nam Cung Nguyễn khoảng 2-3 lần, nhưng viên khôn cực kỳ ái mộ nàng. Việc Nam Cung Nguyễn lấy người khác còn khiến hắn đau lòng không thôi. Hàng Lập sau khi biết được điều đó thì không biết nói gì. Sau khi tông khư hết đồ vật, dựa theo ký ức của viên khôn, Hàng Lập làm như bình thường, xử lý một vài việc nhỏ nhặt May mà quan hệ trong tông của vị quản sự này không tốt, hắn không giao hảo thâm sâu với người khác, nên Hàng Lập thực hiện mọi việc mà không để lộ ra sơ hở gì. nửa ngày sau, khi hàng lập nhìn trời bắt đầu tối, hắn cảm thấy đã đến lúc. theo trí nhớ của viên khôn, hắn bình thản tiến lên núi. dù vì viên khôn chỉ là luyện khí kỳ, nhưng với thân phận quản lý trong tông, nên hắn có lầu các cư ngụ bình thường ở tầng 2 của linh lùng sơn. đương nhiên, chuyện đồng phụ chẳng phải là việc chính. hàng lập giả trang viên khôn, không chút viền toái tiến vào tầng 2 nhưng dọc đường đi gặp vài tu sĩ trúc cơ kỳ. Sau khi nhìn thấy viên khôn do hàng Lập giả dạng thì vẻ mặt vô cùng khinh thường, thậm chí một số còn không thèm nhìn. Điều này khiến cho hàng Lập khi không có ai chỉ còn biết cười khổ không thôi. Xem ra, vị quản sự này ngoài trừ vài thủ hạ bên người ra thì căn bản là không được xem trọng. Tất nhiên, sau khi tiến vào tầng 2, Hàn Lập cũng không có trở về chỗ cư ngụ mà trực tiếp ngự khí bay hướng về đỉnh núi. Tuy bầu trời ở đây nhìn như chẳng có gì, Nhưng mà hạng lập biết chắc chắn, có thể thiết hạ cấm chế lợi hại, hắn cũng không muốn đồng chạm tới. Kết quả, tại ranh giới giữa tầng 2 và tầng 3, hãng bị hai gà tu sĩ trúc cơ kỳ không chút khách khí, ngăn cản lại. Viên khôn, người tới đây làm gì? Ngươi phải biết rằng đây không phải là nơi người nên đến. Một tu sĩ có khuôn mặt trắng nọn, những mày quát to. Khởi bẩm hai vị sư thúc, sư điệt muốn gặp nam cung sư tổ một chút, không biết sư thúc có thể bẩm báo hay không? Hàng Lập trần chừ nửa ngày, mới lắp bà lắp bắp nói. Người nói cái gì? Viên khôn, đầu óc người có vấn đề sao? Tự nhiên muốn gặp Nam Cung Sư Tổ, người nằm mơ giữa ban ngày có đúng không? Vừa nghe thấy lời này của Hàng Lập, hai gã tu sĩ kia bị dọa nhật nảy mình, không cần suy nghĩ quá to. chương 710 Nam Cung Uyển Nhưng lần này, sau khi Sư Điệt xuống núi Mùi đồ Trong lúc vô ý, gặp một vị tiền bối tu vi vô cùng cao thâm, hắn muốn sự chất giao một món đồ cho nam cung sư tổ, còn hạ cơm chế trên người ta. Tiền bối còn nói là chỉ có nam cung sư tổ mới có thể giải trừ. Hàng lập trong nhai mắt, tạo ra vẻ bi thảm nói. Tiền bối là tu sĩ kết đáng. Tu sĩ trắng trẻo nghe như vậy thì ngẩn ra, kinh nghi hỏi. Cây này sư địch không biết, tiền bối ấy tự xưng là bạn cụ của nam cung sư thúc. Nghe nói, ngày mừng của sư tổ ngày càng gần nên mới đưa đến lễ vật, đồng thời có mấy câu muốn sư điệt trực tiếp chuyển lời cho sư tổ. Hạng lập khuôn mặt vệ oại có chút bất đắc dĩ. Bạn cũ của sư thuốc, lẽ nào là vì tiền bối nguyên anh kỳ kia? Lần này, vị tu sĩ bộ dáng và vợ khác lần đầu tiên kinh ngạc lên hỏi. Cũng có khả năng, nhưng nếu vị tiền bối kia đã đến đây, thì tại sao không cần tự thân mình mang lễ vật lên núi? Tu sĩ trắng trẻo sau khi chấn kinh, có chút khó hỏi nói. Chuyện này ai mà biết chứ? Có lẽ là tiền bối có chuyện gì quan trọng hoặc là không thuận tiện Viện sư điệt, tới đây, cho ta xem qua cấm chế trên thân thể ngươi. Tu sĩ thô kịch phỏng đoán không chút khách khí, hướng hạng lập ra lệnh. hàng lập đối với chuyện này đã đoán trước, nên cũng không lo lắng. Hẳn nhờ tay ra, linh lực trong cơ thể phát động, mô phỏng ra một loại cấm chế cổ quái. Sau khi tu sĩ kia nắm lấy tay hàng lập, thì trên mặt lộ ra vẻ kinh hải. Tu sĩ trắng trẹo kia thấy vậy cũng đem hai ngón tay đặt trên tay của hàng lập sắc mặt hắn đại biến. Không sai, trong cơ thể ngươi có cơ chế lợi hài. Xem trình độ phức tạp của nó có lẽ tám phần là do tu sĩ nguyên anh kỳ tạo nên. Nhưng nếu chỉ dựa vào điều này, hai người chúng ta không thể nào dễ dàng cho ngươi lên núi. Đem lễ vật kia ra đây, ta sẽ giúp người chuyển giao. Xem xem người đó có phải là bạn cũ của nam cung sư tổ hay không, rồi mới nói. Nếu sư tổ biết. Đồng thời muốn gặp ngươi, thì ngươi mới có thể lên núi. Viên sư điệt, ngươi đã rõ rồi chứ. Tu sĩ trắng trẻo nói, thần sắc ngưng trọng, nhưng chậm rãi nói. Hàng lập nghe xong, mặt mày đã vẻ khổ sở, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại cũng gật đầu. Như vậy cũng tốt, nhưng mà sư thúc nhất định phải nói rõ ràng cho sư tổ biết, trên người sư điệt coi cấm chế. Hàng lập từ túi trữ vật bên hông, lấy ra một cái hộp gỗ thật dài, đưa cho hắn, bộ dáng rất lo lắng. Trên nắp hộp có dán một lá phủ cấm chế màu bạc, từ linh khí ba đồng mà xem thì dường như nó không phải là loại bình thường, hiện nhiên là phòng ngừa người chuyển giao nhìn trộn. Biết rồi, người chờ ở đây đi, mà sư đề, ta đi chút sẽ quay trở lại. Tu sĩ trắng trẻo nhìn Hàng Lập nói và dặn dò người còn lại, sau đó tay cầm hộp gỗ ngừa khí bay đi, Hàng Lập chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi. hắn dù tin rằng khi Nam Cung Nguyễn nhìn thấy vật trong hộp thì sẽ triều kiến nhưng việc tới trước mắt vẫn làm cho hàng lập trong lòng thấp thỏm bất an. hãng cầu có câu không ứng phó những câu hỏi khác của tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại. nhưng khi tu sĩ bà vợ kia hỏi về bị tiền bối tặng lễ vật, thì hàng lập nhanh chóng trả lời rằng đối phương đội mũ che mặt, ngay cả nam nữ cũng nhìn không rõ. sau khi đợi một lúc khoảng bằng thời gian một bữa cơm, tu sĩ trắng trẻo đốt cuộn quay trở lại. nam cung sư tội nói rằng người đó đích xác là bằng cụ của người. Người có thể đi theo ta, gặp sư tổ, thuận tiện giải lương cấm chế trên người ngươi. Tu sĩ nói rất rõ ràng, sau mấy câu ngắn ngủi, liền bảo Hàng Lập ngự khí đi theo. Trong lòng Hàng Lập vô cùng mừng rỡ, nét mặt lộ ra vẻ vô cùng kích động, theo thác sau tu sĩ kia để lên núi. Cẩn thận, ngàn bằng lần không nên đi ra khỏi hai bên đường, cấm chế nơi này lợi hại hơn so với trung tận rất nhiều, cho dù là ta, nếu lọt vào cũng không có khả năng còn sống. Tu sĩ kia một mặt vừa dẫn đường, một mặt vừa lên giọng cảnh báo. Hàng lập tất nhiên trong miệng luôn nói vân dạ, nhưng mà ngay lúc này đây, bày đến một đạo lam quang, tu sĩ dẫn đường hình như nhận ra chủ nhân của đạo lam quang này, liền dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ cung kính. Trong giây mắt, đạo hào quang trước mắt đã tới trước mặt hai người, hiện ra một tu sĩ trung niên, khuôn mặt âm trầm. "Tôn sư điệt, người thế nào dám mang tên tu sĩ luyện khí kỳ lên đỉnh núi, chẳng lẽ không biết quy củ nơi này sao?" Tu sĩ này liếc qua hàng lập một chút, không đổi mặt lạnh lùng nói. "thử làm sư bá, sư điệp phục mệnh của nam cung sư tổ, mới mang hắn lên đây. Nếu không, dù có lá gan to như thế nào cũng không dám làm như vậy. Tu sĩ trắng trẻo hình như vô cùng kính sợ người kia, vội vàng mở miệng nói. Lúc này, hàng lập dường thần thức đạo qua đối phương. Tên này chỉ là kết đăng sơ kỳ mà thôi, nên cũng chẳng quan tâm. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt, hàng lập làm ra bộ dáng cung kính, không dám lên tiếng nói chuyện. Nằm cùng sư thúc, muốn gặp hắn, có chuyện gì nói cho ta nghe xem. tu sĩ kia nghe vậy thì ngạc nhiên nói, chuyện là như thế này, viên sư điệt này. tu sĩ trắng trẻo kia không dấu giếm, cảm giác việc này không có gì sai, nên đem mọi chuyện của Hàng Lập nói ra một lần nữa. Bạn cũ của nằm sư thúc, trên người bị hạ cấm chế. tu sĩ kia cao mày đôi mắt sắc như lưỡi dao, nhìn Hàng Lập, để ta xem cấm chế trên người ngươi một chút cẩm bào tu sĩ không khách khí nói, hàng lập trong lòng mở miệng bắn to, tên này đúng là ăn không ngồi rồi quản chuyện thiên hạ, nhưng hắn chỉ có thể dẫn này tiến tới nghe lệnh. ôi xem ra cũng có chút cồ quái, cơ chế này dù phức tạp nhưng cũng không độc ác, xem ra người kia cũng không có ác ý. các người đi gặp năm cùng sửa thúc đi. trùng điền tu sĩ sau khi nắm tay hàng lộc khẽ gật đầu nói, sau đó hắn chọn quan hai người liền hóa thành một đạo lam quang bay về phía chân núi. đồn quang đột nhiên mơ hồ hóa thành năm hình biến mất vô ảnh vô tung. Vô hình đồn giáp của làm sư thúc có thể nói là thành xuất vù lam thắng vù lam. dù chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ nhưng mà tu sĩ kết đan hậu kỳ cũng khó có thể hơn người. tu sĩ kia thấy trùng niên tu sĩ rời đi liền hít một hơi thật sâu nhìn về hướng đồn quang biến mất thì thào nói vài câu. Hàng lộc nghe vậy trong lòng cùng khởi động. Vô hình đồn pháp Người này chẳng lẽ cùng khung lào quái Ngày đó xuất hiện tại huyết sắc thí luyện Có liên quan là đồ đề hay hậu nhân Hàng lập thấy có chút ngoài ý muốn Tu sĩ trắng trẻo thần sắc buông lỏng Một lần nữa dẫn hàng lập bay đi Hàng lập mang chuyện Của tu sĩ trùng niên kia quan khỏi trí ốc Bởi vì tu sĩ cấp cao Cư trú ở thượng tầng linh lùng sơn không nhiều Nên trừ tu sĩ kết đăng sơ kỳ kia Thì hai người cũng không gặp thêm người nào khác mà trực tiếp đi lên một động phụ gần chỗ cao nhất của đỉnh núi. nơi đây chính là nơi tu luyện của nam cung sư tổ. lát nữa ngươi phải cẩn thận hồi đáp sư tổ. nói không chừng ngoài việc giải trừ cấm chế, nam cung sư tổ còn có thể cấp cho ngươi những chỗ tốt khác. tu sĩ trắng trẹo có chút hâm mộ dàn dò. sau đó hắn quay đầu, cung kính hướng cửa lớn truyền thanh bẩm báo. khải bẩm sư tổ, đệ tử đã mang người tới. Um, ta biết rồi. bảo tên sư đệ kia tự mình đi vào. Người trước tiên, hãy lùi ra. Câu nói khiến cho Hàng Lập vừa có chút quen thân, vừa có chút xa lạ, từ bên trong cửa đá truyền ra. Sau đó cửa lẫn lấy lên hoàng quang rồi tự động mở ra. Hàng Lập không do dự, bước vào. Kết quả khiến cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Sau cửa có một nữ tu sĩ xinh xắn, áo vàng, tuổi khoảng 16-17, đang đứng nhưng đã có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Đi theo ta, sư tổ đang chờ ngươi tại đại sảnh nữ tu sĩ này đánh giá hàng lập một chút, thấy hắn hoàn toàn không có gì xuất chứng, thì chỉ lãnh đạm nói một câu, rồi sai người bỏ đi vào bên trong đồng. Hàng lập hít sâu một hơi, yên lặng theo sát. đồng phụ cô nam cô Nguyễn cũng không quá rộng lớn. được tử kia chỉ dẫn hàng lập đi một đoạn hành lang ngắn, rồi xuyên qua mấy gian phòng, thì đã tới đại sảnh rồi. bên trong bố trí vô cùng tao nhã và tinh xảo, thoang thoảng mùi hương gỗ, còn ở cửa vào có hai giá để hoa, nhìn rất cổ kính. Trên đó có hai loại kỳ thảo trần quý xanh biếc, giữa đài sảnh có một bàn nhỏ hình vuông, hai bên đặt hai cái ghế nhỏ màu xanh nhạt, và trên một cái có một thiếu nữ áo trắng với mái tóc dài, đàn cúi đầu nhìn một kiện đồ vật. Đó chính là một cây kiếm to lén lên ngân quang bên cạnh có một cái hộp gỗ đã mở nắp, bên trong đã trống không. chương 711 Tích Nhật Chi Tâm Được từ áo trắng vừa thấy hàn lập đi vào. Cầm ngân kiếm đàn vút về trong tay, đưa trở về hộp gỗ. Sau đó ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hàng lập. Một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước mặt hàng lập. Chiếc cằm trái xoan, sóng mũi thanh tú, đôi mắt trong suốt say lòng người. Mọi thứ đối với hàng lập quen thuộc như vậy, đồng tâm như vậy. Trong lòng hắn tự nhiên, sinh ra một loại cảm giác ấm áp, nói không nên lời. Phản phất giống như đã cùng nội tự này trải qua trăm ngàn năm. Cái gì mà tâm cảnh chứ? Cái gì gọi là khẩu quyết, trong lúc này đã bị Hàng Lập bước bỏ lại phía sau, tùy ý để cho thứ tình cảm mạnh liệt mà trước kia đã thể nghiệm qua trong giáy mắt, tràn ngập trong lòng. Nam Cung Nguyễn thấy ánh mắt Hàng Lập to gan như vậy, đầu tiên là ngận ra, nhưng sau đó trong đôi mắt đẹp như nghĩ tới hình ảnh một người nào, đôi mì thành tú khẽ nhíu lại. Ngọc Nhi, người lui xuống trước đi, toàn muốn một mình nói chuyện với người này. Nam công nguyện hé miệng, ra lệnh đưa với nữ tử trẻ tuổi, đã dẫn hạng lập tiến vào. Vâng, thưa sư tổ. Cô gái áo vàng nọ, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức cúi đầu, đáp ứng. Nàng yên lặng, rời khỏi đại sản không thấy bóng dáng. hàng lập yên lặng, chờ nữ tử này biến mất, mới nhìn một chút, dùng thần thức quét bốn phía, xác thực phù cận đại sản không có bóng dáng tu sĩ nào. Lúc này, hắn mới nhìn chầm chầm nam công nguyện, không nói hai lời, hai tay bác quyết. Một tiếng giác băng bạo liệt trong cơ thể Bỗng nhiên truyền ra Tiếp theo thân hình đột ngột cao lên Đồng thời thanh quan trên mặt hàng lập chớp lên Hiện ra hình dáng thật của hắn quả nhiên là ngươi Hàng lập Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung uyển Hiện lên một tia phức tạp Nhưng bộ dáng cũng không có giật mình Chỉ âm thầm thở dài một tiếng Ngươi, ngươi biết ta sẽ đến sao Khuôn mặt vốn đã phục hồi của hàng lập Cũng không biết sân hồn đối tử này như thế nào cho đúng, có chút vụn bề, nói ra một câu ngớ ngẩn. Lời vừa ra khỏi miệng, Hàng Lập cũng có chút hối hận, cũng không khỏi bối rối. Chàng nha, gọi tiếp là Uyển Nhi đi. Nam Cung Nguyễn nhìn thấy, bộ dáng ngây ngốc của Hàng Lập, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên, mỉm cười nói. Đôi mắt sáng lòng lanh, khuôn mặt hớp hồn. Uyển Nhi, trong lòng Hàng Lập vui mừng, không nhìn được, khẽ gọi. Hàng vốn còn có chút bất an. Nhưng rốt cuộc cùng yên tâm, đích xác nữ tử này đối với hắn không phải là không có cảm giác, nếu không cũng sẽ không hiện lộ ánh mắt như vậy. Trong nhất thời, Hàng Lộc khẩn trương nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử này có chút si mê. Ta có cái gì đẹp, chẳng lẽ so với thị thiếp mới thu nhận kia của ngươi lại hơn sao chứ? Nam Cung uyển sau khi đỏ mặt, liền nghiêng đầu thẳng nhiên nói. Thiếp, nàng cũng biết sao? Vừa nghe khẩu khí từ hồ không hài lòng của Nam Cung uyển Hàng Lộc rốt cuộc cũng thanh tịnh lại một chút, kinh ngạc hỏi. Trưởng lạc mới vào của Lạc Vân Tông, mới hơn hai trăm năm, liền tiến cấp tới nguyên Anh, tài như thế nào lại không biết chứ? Nam Cung Nguyễn cúi đầu, nhìn đền nhà màu xanh khẽ hử một tiếng, lộ ra một chút láu cá. Là tu sĩ họ đường gặp bà ngày trước, nói cho nàng sao? Hàng Lộc suy nghĩ một chút, liền chợt hiểu ra. Chàng cũng đâu có ngốc đâu... Đích thật là vị đường sư địch kia dùng phương pháp đạp thù phát truyền âm phụ cho Thiếp. Khi Thiếp nhận được truyền âm phụ, thì thật sự không thể tin rằng người đã biến mất nhiều năm không gặp, nay cũng đã trở thành tu sĩ nguyên an kỳ. Thiếp liền lập tức gọi người, tìm tư liệu của Lạc Vân Tông thời gian gần đây. Trước kia Thiếp đưa mấy phương diện tin tức này không có chú ý, mặc dù chậm một chút, nhưng cuối cùng Thiếp cũng biết được tình huống đại khái của chàng. Từ khi chàng hiện thân và trở thành trưởng lão Lạc Vân Tông, Cho đến lúc chàng rời đi khỏi giao dịch hội, Mà thị kiếp kia của chàng tới nay, Vẫn còn đang trên điện thiên thành, Vẫn chưa đi. Nam Công Nguyễn đưa tay, Gạt những sợi tóc mượt mà, Nằm ở trên trán liếc mắt nhìn hàng lập một cái, Tự cười tự như không, Nói, Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng quyến rũ, Lộ ra vẻ phong tình vạn trụng. Rõ ràng lúc đó, Ta bảo nàng ta, Theo một vị trưởng lão khác quay về Tông môn Xem ra có chuyện gì gây chậm trễ rồi, bất quả vị thị thiếp này. Hàng Lập sờ sờ mũi, lộ ra một tí xấu hổ muốn giải thích. Được rồi, không cần chàng nói, thiếp cũng không phải là đối với việc nhận thiếp của chàng oán giận gì. Chính thiếp không phải cũng sắp gã cho người ta sao? Nam của Nguyễn, các đức lời nói của Hàng Lập, thần sắc đồng thời ảm đạm có vẻ nhu nhược. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn lấy kẻ kia? sắc mặt hàng lộc khẽ biến thành âm trầm xuống, trầm rãi hỏi. Trước khi trả lời câu hỏi này, uyển nhi muốn hỏi một chút. Lần này người đến là vì cái gì? Là muốn ngăn cản ta gặp cho người nọ, hay là chỉ muốn nhìn ta một chút rồi đi? nam công nguyện cắn đôi môi đỏ mỏng, đôi mắt chợt lóe lên nói: Đương nhiên là mang nàng đi. Ta muốn nàng làm thê tử của hàng lộc ta, mặc kệ ai muốn đoạt lấy nàng, trước tiên hãy hỏi qua ta. Hàng lộc nghe vậy không chút do dự nói, trong lời tràn đầy vẻ dứt khoát. Chàng đừng có đáp ý, ta lúc nào đáp ứng gã cho chàng. Nam Cung nguyện nghe vậy, mặt bỗng nhiên đỏ bừng, có chút e thẹn, thần thái cực kỳ bối rối. Một lát sau, về xấu hội trên mặt Nam Cung nguyện dần, dần dần giảm bớt, nghiêm nghị nói. Chàng có biết rằng, năm đó, trong cấm địa huyết sắc thí luyện, sau khi ta thất thân với chàng... Trong thâm tâm, xuất hiện ý niệm muốn đem tên tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ kia, trạm thành nhiều mạnh. Sau đó, là giường chu tước hoàng đem xương cốt chàng, chấn thành cho bụi để báo thù bị thất thân. Dù sao, thiếp đã cực khổ giữ gìn thân thể trong sạch hơn trăm năm, lúc đó là bị hủy trong tay chàng. Như vậy sao lại không làm thiếp thống hận cực điểm cho được? Nói như vậy, thì bạn ta nằm đó, thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma rồi sao? Hàng Lập vần về cái mũi, dở khóc dở cười. Đương nhiên, lúc ấy, nếu không phải tâm địa thiếp không biết là do thần sư quỷ khiến thế nào, là mềm lòng buông tha cho chàng. Chàng nghĩ rằng chiếm tiện nghi của một vị tu sĩ kết đăng kỳ là dễ dàng như vậy sao? Khi nói tới đây, mặc dù đét mặt của Nam công Uyển vẫn còn một tia đỏ bừng, nhưng trong miệng cũng không có ý tức giận oán trách. Hàn Lập lúc này cũng không biết nói gì. Sau khi u oán trong lòng Nam công Uyển bất đi, đôi Mời An Đào lại tiếp tục nói: "Sau khi chàng và thiếp chia tay, Sau khi Thiếp trở lại trong tôn môn, không biết vì sao, vô luận là tu luyện công pháp hay là ngồi bế quan, trường quy cũng không cách nào rủ bỏ được hình dáng của chàng. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện hình bóng chàng càng lúc càng rõ, càng ngày càng thường xuyên. Lúc này Thiếp mới biết chàng đã trở thành ma chứng trong lòng của Thiếp rồi. Nếu không có nghĩa cách thoát ra, sợ rằng tu vi Thiếp cả đời đều không thể tin tiếng. Mà để tiêu trừ ma chứng này thì chỉ có hai cách. Một là thiếu gã cho chàng làm thê tử phù thề nhất thể, mà chứng tự nhiên sẽ không tồn tại. Cách thứ hai là khiến chàng từ nay biến mất khỏi thế gian, không còn tồn tại, mà chứng cũng sẽ dần dần mất đi. Gã cho chàng thì bởi tu vi, thân phận quá xa cách, đối với lúc đó mà nói căn bản không có khả năng. Cho nên sau khi bị hạnh hạ đau khổ hồi lâu, thiếp liền cắn răng quyết định trừ khử chàng. Nhưng thiếp chưa kịp hành động, thì ma đạo lục tông đã xâm nhập Việt Quốc. Lúc thiếp tài trong danh trại của thất phái gặp lại chàng, thì chàng khi đó đã là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Điều này làm cho thiếp mới vừa hạ quyết tâm là bị dao động. Dù sao, nếu chàng có thể tiếp tục tỉnh tiếng mà nói, chuyện thiếp và chàng kết thành vợ chồng cũng không phải là không có khả năng. Thì ra, khi đó nàng động sát tâm đối với ta. Còn ta khi ấy, nhìn thấy nàng che mặt lại vô cùng hừng phấn. Nhưng bị bộ dáng lạnh lùng của nàng dội cho một gáo nước lạnh, Buồn bã mấy ngày trời, nét mặt hàng lập sừng sốt, nhưng lập tức lại cười khổ, lầm bẩm nói. Năm cô Nguyễn nghe vậy, hé miệng cười, nói tiếp. Tiếp sau này, vì Linh thú Sơn phản bội, thất phái đại bài, các phái cũng chuẩn bị mang những đệ tử hạch tâm rút lui khỏi Việt Quốc. Là tu sĩ cách đan kỳ trẻ tuổi nhất, nên thiếp vốn cũng trong nhóm người rút lui. Nhưng lúc ấy, thiếp cũng có một chút hào hựu ở Hoàng Phong Cốc. Trong lúc chuyện tin nói chuyện với nhau, lại mơ hồ biết kế hoạch rút lui của lệnh hồ lão tổ, biết chàng sẽ có khả năng gặp phải hiểm cảnh. Lúc đó, trong lòng thiếp, giống như là có quỷ vậy đó, cũng không biết vì sao trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là trở lại cứu chàng. Lúc thiếp tới nơi thì đã chậm một bước, chiến đấu đã chấm dứt, đệ tử dụ địch như chàng đã bị giết hơn phân nửa, chỉ còn một nhóm tù sĩ phá được vòng vây thoát ra. Thiếu không biết sinh tử của chàng nên mới bất đắc dĩ không thể nào làm gì khác hơn là trở lại tông môn hiệu trợ đệ tử cùng ma đạo đại chiến một hồi. Kết quả bị một gã tu sĩ kết đan đánh trọng thương khi phá vòng vây rời đi thì bị mấy tên tiểu bối đuổi theo chuyện tình xảy ra tiếp theo Thiếu không nói thì chắc chàng cũng đã biết trên đời này không có người nào là năng cung bình càng bạn là do thiếp dịch dung cãi trang mà thôi không phải là Thiếu không muốn lấy bộ mặt thật gặp chàng Mà chân quy, thiếp, một tu sĩ kết đăng kỳ, lại không thể nào nói biết chàng là thiếp cố ý tới cứu và muốn gã cho chàng. Hơn nữa lúc đó, thiếp lại hấp thu hơn phân nửa tu vi của chàng, sẽ càng thêm ngượng ngùng nếu lấy hình dáng thật ra mà gặp mặt. Nhưng thiếp đúng là muốn đưa chàng theo thiếp về yểm nguyệt tông. Vốn chỉ cần chàng theo thiếp về, thiếp sẽ hiện ra hình dáng thật, tận lực hiệp trợ chàng kết thành kim đan, sau đó gã cho chàng. Ai ngờ không biết chàng thật sự tham tài, hay là chủ nghĩa nam nhân quá nặng, dĩ nhiên chỉ lấy linh thạch, điều này làm cho thiếp nhất thời không còn cách nào. Khi Nam Công Nguyễn nói tới đây, trong đôi mắt sáng hiện lên một tia buồn cười, Hùng Hàng trượt mắt nhìn Hàng Lập, nhưng Hàng Lập như thế nào lại không cảm giác được trong mắt nàng, cũng hiện lên một tia vui mừng. Hàng Lập hiện nhiên không biết, ngày đó nếu hắn thật sự đáp ứng Nam Công Nguyễn trở lại ỉm Nguyệt Tông, thì Nam Công Nguyễn có thể cũng sẽ theo lời mà gả cho hắn, nhưng càng có khả năng là bởi vì Hàng Lập tùy ý đáp ứng cùng đệ tử khác song tu, nên thất vọng về hắn, rồi tâm ma cũng giải trừ luôn. Lúc đó, nàng đối với Hàng Lập sẽ thờ ơ lạnh đàm, tám chín phần là tùy ý tìm một nữ đệ tử khác để thực hiện lời hứa. Chương 712 Khuốn Tâm Thuật Về sau thì không có gì để nói. Ta trở lại trong Tông Môn, cũng chờ Tông Môn tại Bắc Lương Quốc đứng vững, lại lặn vào trong việc quốc tìm chàng thêm một lần, nhưng tin tức tìm được thật sự không tốt, chỉ biết chàng từ hồ đã bị quỷ lên môn đồi giết, tình hình cụ thể thì không cách nào biết được. Không lâu sau, thiết bị người ma đào phát hiện nên không thể không phản hồi cửu quốc minh. Sau đó thiết cũng không còn tin tức của chàng, thiết nghĩ có lẽ chàng đã bị giết, Do đó tầm ma cũng dần dần mất đi. Sau này lại may mắn ngừng kết nguyên anh thành công, thiết thuận lợi trở thành trưởng lão viện Nguyệt Tông cho tới bây giờ nam cung nguyện bình tĩnh nói, hàng lộc nghe nam cung nguyện từ từ kể lại, thần sắc theo đó biến đổi mấy lần. nằm đó, đời tử này vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn lại không biết chút gì. anh mắt hắn bây giờ nhìn nam cung nguyện càng ôn nhu hơn. vậy chuyện ngụy ly thần nọ là như thế nào? sau một hồi lâu, hàng lộc không nhìn được, hỏi. ngụy ly thần, hắn là trưởng lão hoa ý môn. nằm trước khi hắn xuất ngoại du lịch, trong lúc vô ý tiếp gặp được. Người này thiếp cũng không thích, bởi vì hắn có thể nói là một người quân tự điển hình, ngoài mặt thì biểu hiện phong độ, nhưng sau lưng lại là một tên vô lại. Nghe nói, nữ nhân cụ hắn có tới bảy tám người, hơn nữ thiếp còn nghe, người này lén lén tu luyện thuật thái âm bộ dương. Hắn muốn cầu hôn thiếp, phẩm chừng mười phần là không có ý tốt, bởi vậy khi lần đầu tiên hướng thiếp cầu hôn, thiếp liền cự tuyệt. Nam Cung nguyện cười lạnh nói, từ chối, vậy sao bây giờ lại thành như thế này? Hàng đọc nghe thấy đó, mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Nam Cung Nguyễn không có trực tiếp trả lời, mà đột nhiên hỏi. chàng có biết, tam đại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Thiên Nam hay không? Điều này tự nhiên biết. Mỗi chính ma cùng cửu quốc minh đều có một người tu vi đến Nguyên Anh hậu kỳ. Chỉ cái một bước là có thể tiến vào hóa thần kỳ. Nếu không, mấy thế lực lớn cũng không thể nào duy trì ngang hàng cho tới nay. Về phần cựu quốc minh, thì có một đôi vợ chồng Nguyên Anh Trung Kỳ tình thông thuật liên thủ. Dưới sự liên thủ của hai người, cũng có thể miễn cưỡng coi như là một tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Như thế nào, chẳng lẽ Ngụy Ly Thần liên quan với một người trong số đó? Sắc mặt hàng lập âm trầm trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Không sai, vị thân thúc tổ của Ngụy Ly Thần chính là một trong tam đại tu sĩ, Ngụy Vô Nhai. Ngụy Vô Nhai này thân là Thái Thượng Trưởng Lão của cựu quốc minh, công pháp tu luyện độc đáo hiếm có, nhất tay là có thể vô hình lấy đi tính mạng của người ta, thần thông cực cao, hờn xa so với tu sĩ bình thường. Nam quân nguyện thấp giọng nói, mười ngón tay đang vào nhau, mặt hiền lên vẻ cười khổ. Chẳng lẽ Nguyễn vô nhai nọ làm khó nàng? Khóe miệng hàng lập miếm lại, sắc ý trong mắt chợt lé, thai nâm lạnh lùng. Cái này không phải, Ngụy vô nhai đích sắc là có nhúng tay vào việc này, nhưng chẳng biết không... Đại trưởng lão bây giờ của Nguyệt Tông không phải là đại trưởng lão trước kia, mà thay bằng một vị sư tỷ. Tù vị vị sư tỷ này mặc dù không thấp, tham vọng rất cao, bình thường không hòa hợp với thiếp. Mặc dù có một vị trưởng lão khác làm trung gian hòa giải, nhưng quan hệ hai người thật sự rất xấu. Nam Cung nguyện mặc mang về phẫn nộ nói. Sắc mặt hàng lập trầm xuống, biết Nam Cung Nguyễn sắp nói tới chỗ mối chốt. Quả nhiên, Nam Cung Nguyễn sau khi cắn răng, nói tiếp. Sau khi tiếp liên tiếp mấy lần, cự tuyệt cầu hôn của Ngụy Ly Thần, không biết Ngụy Ly Thần dùng phương pháp gì đã mời Ngụy Vô Nhai tới tìm sư tỷ của ta. Mặc dù không biết hai người thương lượng gì, nhưng gần nửa năm sau, Thư dịp Thiếp đang trong thời kỳ thi triển lôi hồi công pháp, nàng đột nhiên ra tay chế trụ Thiếp. Sau đó, bức Thiếp lấy Ngụy Ly Thần, Vì sư tỷ này của nàng đầu óc thật là có vấn đề, dám dùng thủ đoạn này đối phó tu sĩ Nguyên Anh đồng môn hàng lộng gần người có chút khó tin nói, chẳng nói không sai, thiếp cũng không nghĩ rằng nàng ta lại điên cuồng như vậy. bất quá điều kiện của ngụy vô nhai đích xác là cũng khó làm cho nàng ta cười tùy. sau này thiếp mới biết được chỉ cần yểm nguyệt tông đáp ứng việc này, chẳng những cho yểm nguyệt tông thậm chí là sao phái rời khỏi bắc lương quốc để phát triển, thậm chí còn nói ngụy ly thần sau khi lấy thiếp liền sẽ nguyện ý thoát khỏi lý hóa môn gia nhập yểm nguyệt tông. Có hứa hẹn một mùi tên hạ hai con nhạn này, khó trách nàng ta không tiếc hết thảy thủ đoạn. Thậm chí nàng ta, mà kệ thiết có đáp ứng hay không, trước hết truyền ra tin tức tiếp đồng ý, xong tù cùng Nguyễn Ly Thần, còn chuẩn bị làm khánh điển. nguyện muốn đem việc này tạo thành việc gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó, tiếp dù muốn đổi ý cũng không thể nào làm gì được. Khỏe miệng Nam Cung Nguyễn lộ ra một tiêu trào phốn nói. Nguyện Lai nàng chưa từng đáp ứng qua hôn sự, ngay từ đầu lại cơ ý nói cái gì phải lập gia đình làm cho lòng ta không yên. Hàng Lập nghe vậy mừng rõ nói. Thiếu còn muốn hỏi chàng một câu, tại sao mấy năm trước chàng đã kết thành Nguyên Anh? Vậy sao không sớm tới tìm thiết? Nếu chàng tới sớm một năm, nói không chừng, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nam có nguyện liếc Hàng Lập một cái, không có tức giận nói. Cũng không phải ta không nghĩ tới việc tìm nàng, mà là ta. Hàng lộng ngần ra, muốn mở miệng giải thích một chút, nhưng cẩn thận nghĩ lại, đích xác có chút kỳ quái. Hắn mặc dù thoáng cảm giác được, Nam Cung Nguyện hẳn chính là người mình thích, nhưng không hiểu tại sao, lại không nghĩ tới sẽ đối diện với loại tình cảm này. Nếu không phải đột nhiên biết được tin tức của Nam Cung Nguyện phải lập gia đình, chỉ sợ trong lòng hắn vẫn còn một tia do dự, không dám trực tiếp đối mặt. Sắc mặt Hàng lập mông lung, nhưng Nam Cung Nguyện lại thản nhiên đứng dậy, đi vài bước tới trước người Hàng lộng. Nhìn thẳng vào hai mắt của hắn Kỳ thật Tình huống của thiếp cùng chàng cũng không sai biệt Mặc dù thần thông lịch duyệt của thiếp hơn xa phạm nhân Nhưng chuyện tình cảm cũng là lần đầu tiên Có chút xa lạ và sợ hãi Cho dù trong lòng chàng và thiếp Cũng đều lưu lại dấu ấn sâu đậm về đối phương Nhưng hai người chúng ta Dù sao Cũng không phải là nằm được thế tục bình thường Không có khả năng như bọn họ Nhanh chóng đều cảm xúc xâm chiếm. Vì để cho tâm cảnh tu luyện được tốt nhất Tu sĩ chúng ta không thể không đem phần lớn cảm xúc mạnh đạm hóa vào chôn sâu trong đáy lòng. Có lẽ khi tình cảm quá mạnh liệt đi qua, sợ rằng vẫn còn lưu lại cảm giác tương kính như tân lúc đầu. Cho nên khi thiết biết tin chàng còn sống thì rất vui mừng, cẩn thận suy nghĩ hai ngày hai đêm, cuối cùng mới nghe theo còn tim chấp nhận chàng. Sau khi ôn du nói xong lời này, Nam Công nguyện Vương bàn tay cầm lấy một tay của Hàng lộc. Hàng Lập im lặng trong chốc lát. Sau đó cũng không nói gì Bàn tay kia áp lên Cảm thụ sự mềm mại mịn màng của bàn tay nàng Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp Nam cô Nguyễn đỏ mặt Vội vàng đem hai tay rút về Oán trách liếc hàng lập một cái Hàng lập lơ đệnh cười đột nhiên hỏi Uy nhi Mặc dù nàng bị nhốt nơi đây Nhưng nhìn bộ dáng nàng trấn định như vậy Hẳn là có kế sách thoát thân Nếu không từ nãy tới giờ Nàng cũng không có lộ ra một ti lo lắng nào Nam cô Nguyễn nghe vậy Hai miệng cười cười, trong đôi mắt lòng lanh, mơ hồ toát lên vẻ lau cá. Chàng nhận biết rất là nhanh đó. Đích xác, mặc dù thiếp bị giam lỏng trong đồn phủ, nhưng biết chuyện này chỉ có mấy người cao thần mà thôi. Đệ tử bình thường thì không biết việc này. Nếu không, thiếp cũng không trực tiếp nhận được truyền âm phụ của đường sư điệt. Nhưng vì sợ thiếp chạy trốn, bọn họ hạ một vài loại cấm chế trên người thiếp. Kỳ thật, cấm chế này cũng không lo, bọn họ không biết. Sau khi công pháp luân hội của thiết xa vào, khi tiến vào Nguyên Anh thì có rất nhiều thần thông khó tin. Công chế bình thường các bạn không giữ được thiết. Thiết tùy thời dùng chút thời gian cũng có thể khôi phục lại pháp lực. Nhưng chỉ có khốn tâm thuật mà bị sư tỷ kỳ hạ là thật sự khó phá thôi. Loại pháp thuật này là nàng ta chuẩn bị tại trong đại điện sử dụng. Nếu thiết vạn nhất vẫn không chịu đáp ứng hôn sự, nàng ta sẽ dùng thuật này. Tạm thời thao túng thiết, đắc ý dùng trên máu huyết của mình hạ chú, mà mâu chút của công chế này là ở trên một khối lệnh bài. Khẩn đem pháp khí này phá hủy đi, thiết trong vòng trăm dặm, không thể không chịu, không chế. Cũng may tu vị của thiết cùng nàng ta chênh lệch không lớn, loại không chế này chỉ có thể không chế một ít động tác đơn giản mà thôi. Bất cứ pháp lực gì trên người thiết, nàng ta cũng không cách nào sử dụng được. Vậy, kế hoạch của nàng là... Hạng Lập tò mò hỏi, Ừm, uhm, ban đầu là Tiếp muốn, Tại vài ngày trước đại điển, Đợi thời điểm bọn họ lơi lỏng, Xuất kỳ bất ý khôi phục pháp lực, Sau đó lập tức chạy trốn thật xa, Nếu không nằm trong phạm vi không chế của lệnh bài, Đàn ta cũng không có biện pháp giữ được thiết. Nhưng bây giờ chàng đã tới rồi, Vấn đề này tự nhiên giao cho chàng, Dù sao chàng chính là nam nhân muốn kết hôn với thiết, Hơn nữa Tiếp nghe nói, Chàng đất nhẹ nhàng đánh bại một gã pháp sĩ Nguyên an Kỳ cùng cấp, hẳn là có chút thủ đoạn rồi. Nam Cung Nguyễn nhẹ dòng cười, thoải mái nói. Khốn tâm thuật, loại cấm chế này đích sát rất viền toái ngoài trừ hủy diệt lệnh bài nọ, thì không còn phương pháp nào đơn giản hơn sao. Hạng Lập nhướng mày, sắc mặt trầm ngâm, lậm bẩm nói. Không có biện pháp thì thôi vậy, hai người chúng ta rời khỏi yểm Nguyệt Tông thật xa là được. Đôi mắt sáng của Nam Cung Nguyễn lưu chuyện không thèm để ý nói. Không sao, không phải chỉ là một khối lệnh bài cấm chế thôi sao? Nó hẳn là trong tay của sư tỷ nàng, tại đi lấy nó màn tới thuận tiện giúp giải thoát cho nàng luôn." Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, sau khi hàng quan hiện lên, hào khí nói, "Thiếp chỉ là muốn náo mượt trước thử xem tâm lý của chàng mà thôi, cũng không có thật sự muốn chàng đi lấy lệnh bài của sư tỷ. vì sư tỷ kia của thiếp đã tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, một thân công pháp thần thông không phải tu sĩ như thiếp có thể sánh bằng." Hay là hai người chúng ta lén lén chạy đi Cùng lắm là tiếp chịu tổn hao hơn mười năm thời gian Đem cấm chế này luyện hóa Nam Cứ Nguyễn lắc đầu hé miệng cười nói Sắc mặt hiện lên một tiêu lấu cá Hàng Lập không nói gì Liên tưởng một chút đến ngày đó Khi mới gặp gỡ nàng Một cô gái thông minh lém lỉnh. Chương 713 Thiết phục. Không sao Thử trước rồi nói sau Nếu thật không thể thành công Lúc đó đi cũng không muộn, có ta che chở cho nàng, cho dù bị người ta hạ cấm chế, ta cũng có thể mang nàng thoát đi. Hàng ngập cười cười, giọng nói trầm ngập tự tin. Việc này... được rồi, thiết mặc dù không biết thần thông của chàng lớn hơn bao nhiêu, nhưng thấy chàng tự tin như vậy, hẳn là có chút thủ đoạn. Bất quá, chàng cũng không cần chủ động đi tìm nàng ta, cấm chế, lạc vân điện ở chỗ siêu tỷ rất mạnh, hay là để tiếp dụ nàng ta tới nơi này. Sau đó hai người chúng ta mượn lực của cấm chế xuất kỳ bất ý để bắt giữ nàng ta. Nam Cung nguyện nhìn hai mắt Hàng Lập trong chốc lát, tự hồ không biết cách nào khuyên được Hàng Lập, khẽ cắn đôi môi đỏ mỏng nói. Phương pháp này hiển nhiên càng uổn thỏa hơn, bất quả cấm chế trong đồng phụ của nàng còn có thể dùng được sao? Lúc ta tiến vào, đã phát hiện hình như cấm chế có chút không đầy đủ. Hàng Lập sau khi ngẩng người, liền vừa cười vừa nói yền tâm mặc dù mấy chỗ cấm chế bên ngoài đã bị sư tỷ phá hủy nhưng thiết còn có một loại cấm chế bí ẩn phi thường lợi hại không bị phát hiện còn có thể sử dụng nam cung nguyện không chút suy nghĩ liền nói tốt nếu đã như vậy vậy hãy tiến hành đi trên người ta có chứa mấy bộ khí cụ bày trận mặc dù không lợi hại bao nhiêu nhưng sau khi bố trí cũng có thể tạo được tác dụng nhất định hạng lập sờ sờ cầm nói còn có trận kỳ thật là quá tốt rồi Việc này không nên chậm trễ, trước cho thiếp nửa ngày thời gian, để thiếp loại bỏ cơm chế khác trên người, khôi phục lại pháp lực để trợ giúp chàng một tay. Chàng trước, hãy bố trí trận pháp đi. Nam Cung Nguyễn nghe Hàng Lập nói như vậy, trong lòng liền tăng thêm vài phần tin tưởng. Nếu như chúng ta có thể chế trụ sư tị của nàng, chẳng lẽ không thể lợi dụng cơ hội không chế yểm Nguyệt Tông sao? Khi đó chúng ta cũng không cần phải chật vật chạy trốn làm gì. Hàng Lập sau khi ngẫm lại có chút nghi hoặc nói. Điều này sợ rằng không được Nguyệt Tông của Thiếp Ngoài trừ sư tỷ còn có một vị sư huynh khác Cũng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Mặc dù huynh đó làm người không tệ Nhưng khẳng định sẽ không để Thiếp Giành bất chính nguồn thuận Lên làm đại trưởng lão đâu Mà Thiếp cũng không có tâm tư tranh quyền đoạt lợi, Chỉ cần có một chỗ ưu tịnh để an tâm tu luyện Là được rồi Nam Công Nguyện sau khi ngẩn ra liền lắc đầu nói Nếu nói như vậy thì thôi Nếu hết thảy đều thuận lợi đàng liền theo ta quay trở về Lạc Vân Tông, cho dù thế lực cửu quốc minh có lớn mạnh đi chăng nữa, cho dù Ngụy Vô Nhai có yêu mến Ngụy Ly Thần đi chăng nữa thì hiện giờ pháp sĩ Mộ Lang đang sầm lớn, lão ta cũng tuyệt không có dụng khí dễ dàng đắc tuổi Thiên đạo minh cùng hai vị tu sĩ Nguyên an kỳ nơi chỗ ta đâu. Hàn Lập gật đầu cười lạnh nói, sau đó bàn tay Hàn Lập vỗ vào túi trữ vật, bàn tay vừa lật liền xuất hiện trận kỳ chọn bàn. Nam Cô Nguyên thấy vậy, khóe miệng mỉm cười. Đi tới ghế ngồi xuống, rồi nhắm mắt lại. hai tay bắt một loại pháp quyết cổ quái. Một lát sau, trên quần áo tỏ ra ánh sáng màu đỏ đậm, cao chừng vài thước, đem năm cơ nguyện bay vào trong đó. Lúc này, hàng lập cũng không rảnh đổi. Thân hình hăng lấy lên, chạy qua chạy lại xung quanh. Trần kỳ trần bàn trong tay không ngừng bắn ra. Sau khi quang mang đủ mọi màu xuất hiện, chúng liền chui vào khắp nơi trong thính đường, không thấy bóng dáng. Bộ trí trần kỳ rất nhanh. Nhân vì muốn tận lực phát huy uy lực của Trần Pháp, Hàn Lập đem uy lực của Trần Pháp chỉ không chế trong đại sảnh, tất cả đều là trận pháp phi thường bí mật, nếu không tận lực dùng thần thức cẩn thận tìm tòi sẽ khó mà phát hiện. Trận kỳ trận bàn này đều là khi Hàn Lập đang có tu vi kết đan kỳ luyện thành, cho dù dùng để đối phó tu sĩ kết đan kỳ còn có chút không đủ uy lực, càng đừng nói tu sĩ nguyên anh kỳ. Hàn Lập vốn không có kỳ vọng vào chúng Mà là sau khi bố trí trận pháp Lại trầm ngâm một lúc Đột nhiên áo bào vùng lên Một đào bạch quang từ trong tay áo bắn ra Xoay quanh một cái Rơi xuống trước người hàng lập Đúng là bản hồ Ngân Nguyệt biến thành Chủ nhân, người gọi ta ra Không sợ Nam Cương nữ chủ ghen tuôn sao Sau khi Ngân Nguyệt hiện hình liền cười tụm tìm mở miệng nói Hừ, Người chỉ là khí lên Thì làm gì mà ghen tuông? Lúc này đây sẽ phải đối phó với Tu sĩ Nguyên Anh Trung kỳ. Hơn nữa không thể để nạn ta chạy mất. Mặc dù có cấm chế phù trợ, nhưng ta vẫn muốn ngươi bên cạnh hiệp trợ một chút. Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ không thể so với tu sĩ Sơ Kỳ. Nếu không toàn lực ứng phó thì rất khó thành công. Hai hàng lông mày của hàng lập nhíu lại, nhìn chầm chầm tiểu hồ, thần sắc ngưng trọng nói. Chủ nhân muốn nô tỳ hiệp trợ như thế nào? Ngân Nguyệt nghe vậy cũng nghiêm nghị hỏi. Rất dạng đơn. Ngươi tại thời điểm thích hợp sử dụng bảo vật này, nhất định không để cho nàng ta thoát khỏi vòng vây. Hạng lập từ trong túi trữ vật lấy ra một vật đưa cho ngơn nguyệt. Cho ta dùng thứ này. Đôi móng vuốt của ngơn nguyệt cầm chắc bảo vật trong tay có chút khó tin nói. Đúng, người sử dụng vật ấy so với ta chắc chắn sẽ phát huy uy lực lớn hơn. Nếu ta phải tiêu hàng nhiều pháp lực để sử dụng vật này không bằng giao cho ngươi. đương nhiên chỉ là tạm thời cho ngươi mượn dùng. Dù sao thần khí linh của ngươi. Cũng không cách nào sử dụng bảo vật khác trong thời gian dài. Hàng Lập bình tĩnh nói. Ngân Nguyệt đã hiểu rồi. Bạch hồ đáp, có chút buồn phiền trả lời. Nhưng đồng thời sờ sờ vật trong tay, bộ dáng tự hồ phi thường yêu thích. Hàng Lập nhìn thấy trong lòng cũng đồng. Sau đó, Ngân Nguyệt cầm vật nọ trong tay. Ngân quang quanh thân chớp động, liền chui vào trong đất, biến mất không thấy. Tiếp theo, Hàng Lập di chuyển vài vòng quanh đại sảnh. Sau khi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, đột nhiên lên quang trong đầu chớn lóe. Sau một lúc trầm ngâm, hắn bỗng nhiên lấy một cái túi linh thú trên người ra. Một đám tam sắc về kim trùng từ trong túi phóng ra, hỏa thành đám mây to cỡ một trường, bay muỗi xung quanh tại không trung. Hạng lập hít sâu một hơi, hé miệng phun ra một đoàn khói xanh, trực tiếp đánh trên đám mây về kim trùng. Hai tay bát quyết chú ngự trầm thốt trong miệng truyền ra. Về kim trùng tại không trung vụ vụ một chút, trầm nháy mắt hóa thành những điểm sáng bay lên. Tại thanh quan chớp đồng, ẩn vào trong nóc đại sảnh không thấy bóng dáng. Hàng lập nhíu mày, đứng tại chỗ nhìn vào nóc đại sảnh trong chốc lát, cảm thấy không hề sơ hở, mới hài lòng gật đầu. Hàng lập bố trí xong hết thảy, liền nhìn chỗ Nam Cung nguyện đang nhắm mắt làm phép. Lúc này quan nhiệm trên người nàng không ngừng chuyển động, hình thành một cái vòng tròn sáng đỏ, bắt đầu trở nên quỷ dị lúc sáng lúc tối. Linh khí tại đại sảnh theo quan nhiệm mà biến hóa. Cũng bắt đầu theo đó thay đổi Bắt đầu dần dần dao động Hàng lập dứa mày Sau đó suy nghĩ một chút Một đạo pháp quyết đánh vào trên một cột đá Nhất thời Một tầng quang mạc màu xanh bận nhiên hiện lên Đem phù cận Nam Cư Nguyện bao lại bên trong Linh khí trong ngoại đại sảnh Liền khôi phục bình thường Hàng lập thấy vậy cười cười Thần thủ xuất ra Một cái ghế gỗ bay vượt tới Bị hắn bắt lấy đặt dưới thân Tùy ý ngồi xuống đối diện Nam Cư Nguyện Có cơ hội như vậy Hắn tự nhiên, muốn đem vẻ đẹp mê người của nàng nhìn cho kỹ, để dài mối sầu tương tư sau bao nhiêu năm xa cách. Không bao lâu sau, trong lúc Hàng Lập đang nhìn nàng có chút ngợn ngơ, đột nhiên, vẻ sai lòng trong mắt biến mất, thần sắc âm trầm Lập tức, thân hình Hàng Lập không chút dấu hiệu trở nên mơ hồ, cả người đột nhiên biến mất khỏi ghế. Một người đang trốn tại bên ngoài đại sảnh nhìn về thính đường, vừa thấy cảnh này liền cả kinh, thầm kêu không tốt, đang muốn rời đi. Nhưng lúc này đã trễ rồi, phía sau nàng ta đã truyền đến thanh âm thản nhiên của Hàng Lập. Vì sao lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi không sợ sư tội trách tội sao? Ta không có, chỉ là thấy ngươi ở cùng sư tội lâu như vậy, có chút lo lắng mà thôi. Người này không dám quay đầu lại, lắp bắp nói, thanh âm thanh thúy mềm mại, chính là cô gái áo vàng đã dẫn Hàng Lập vào. Nàng lúc này cảm nhận được lên áp khổng lồ phía sau, mới kinh hại giải thích. Đúng như vậy sao? Tuy nhiên, nếu người muốn đến xem, vì sao lại phải ẩn đặt thân hình, thần thần quỷ quỷ, hơn nữa trên người ngươi là dáng linh ẩn phụ. Đó là một loại phụ cao cấp hiếm thấy. Một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ như ngươi, làm sao mà có được? Hàng Lập chấp hai tay sau lưng, nhìn chầm chầm bóng lưng cô gái, mặt không chút thay đổi nói. Ta... không cần giải thích. Người trước hãy ngoan ngoãn theo ta trở về, chờ sau khi sư tổ ngươi thu công, sẽ quyết định xử lý ngươi như thế nào Cô gái cả kinh còn muốn nói vài câu, nhưng hạng lập căn bản là không muốn nghe tiếp, lạnh lùng nói. Cô gái áo vàng vừa nghe như vậy, liền sợ hãi. Nàng đột nhiên cầm một cái phụ lục trong tay bóp nát, hoàng quang trên người chợt lóe trầm nháy mắt, hóa thành một đạo hào quang, bắn nhanh ra, chạy dọc theo hành lang dài, muốn thoát ra ngoài. Hạng lập lạnh lùng nhìn, cũng không có ý định động thân đuổi theo, nhưng hoàng sắc đồn quang vừa mới bắn ra hơn 10 trường, khi đến một góc của đại sảnh. Trên bát tường gần đó, đột nhiên phùng ra một đoàn hồng sắc hương vụ, đem đồn quang bao lại bên trong. Đồn quang tán đi, thân hình cô gái trong đám khói loạn troạn, ngã quỷ xuống. Hoàng quang chấp động, ngân nguyệt từ hương vụ trên bát hiện ra, yêu kiều thức tha, cười hì hì đi tới bên cạnh cô gái.